Vài ba mảnh ngọc bích vỡ Mặt mặt nhất là một con cóc đá màu đen sơ lời dường sau khi nhìn thấy nói luôn Đây là đồ trang sức dân màn gì đeo cho tượng sơn thần Đống xương này cũng không phải xương người Mà nhất định là con sơn tiêu trong truyền thuyết Thường được coi là sơn tinh Trong các thư tịch cổ có khá nhiều đoạn biêu tả rất kỹ lưỡng về con vật này và còm, tay dài như tay vượn, mặt đen lông trắng, hiểu tiếng người, có thể hồ phòng hoán vũ ở chốn núi rừng, nhưng người hiện đại chưa từng trông thấy chúng, chỉ cho rằng chúng là sinh vật hư cấu. Cũng có người bảo nó là nguyên mẫu của quỷ mặt đen khi mặt chó, cho nên khi mặt chó ở châu phi ngày nay còn có tên khác là sơn tiêu. Còn sơn tiêu trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại Không giống khi mặt chó ngày nay cho lắm Cho nên đống xương này Rất có thể là xương sơn tiêu thầy cổ Chúng mới thật sự là sơn thần Vậy thì ba con sơn tiêu này Đều bị hiến vương giết Chúng được dân Man Di coi là Thần linh canh giữ núi Còn cây thải ngọc Có thể là thần vật rất được dân chúng coi trọng Kiến vương xâm chiếm nơi đây, ra tay tàn bạo, chà đạp xương cốt của sơn thần, rồi đem chôn vào bụng con sâu khổng lồ. Cùng với thần khí của dân chúng, biến những vật này thành một khối u dạ dày, nhằm ngăn cản con sâu bất tử tiêu hóa xác chết và trùng trứng. Lão tà đã dùng thủ đoạn rất bệnh hoạn này để phá hoại tín ngưỡng của dân địa phương, nhằm đạt được mục đích củng cố địa vị thống trị của mình. Liệu có đúng là như thế không Có lẽ còn phải chờ đến khi Vào được mộ hiến vương ở Thủy Long Huân Tìm hiểu mọi hành vi của lão ta lúc sinh thời Mới có thể có được đáp án chính xác Chúng tôi nhìn sang con sâu khổng lồ bất tử Đang nằm rú ở kia trong bộ giáp vầy rồng quái dị Thì ra nó không phải là sơn thần Sơn thần chính cống lại nằm trong bụng nó Khoang giữa của cái hòm có kích cỡ rộng hơn hẳn hai khoang bên cạnh Đoán chừng Ở đây phải đặt những thứ quan trọng nhất Tôi cùng tuyển béo nhấc thứ để trong khoang giữa này ra Mười phần Chắc tám là thi thể của thủ lĩnh dân man gì Hoặc là thần khí quan trọng nào đấy Mà hiến vương đoạt được của họ Ở giữa Là một cái hộp bằng đồng Trông nà ná, ná như chiếc hòm vuông bằng đồng chứa nó Chúng tôi thử nhẹ nhàng nhấc lên Nhưng không được Trên mặt chiếc hộp đúc một cái mặt quỷ Trông cực kỳ hung ác Lưng quỷ mọc đôi cánh Trông như quỷ dạ xoa đi tuần trên trời Tỉ mỉ hơn nữa Còn có những đường trang trí kỳ dị Khiến chỉ cần nhìn một cái Đã có cảm giác bên trong Hẳn không phải là vật tầm thường Lẽ nào trong này Đang nhốt ác quỷ Nhìn kỹ hơn, chúng tôi thấy cái ngăn này Có một chỗ trống nối liền với cái lỗ khóa hình đầu hổ Ở một bên của hòm đồng Bên trong rỗng không, chỉ nắp ngăn cũng không có khóa Chỉ còn cách cứ thế này mà mở nắp ra vậy Để đề phòng có cơ quan cảm bẫy Chúng tôi vẫn đi vòng ra phía sau Dùng cuốc chim móc cái nắp có hình mặt nạ quỷ lên Nắp vừa lật lên Bên trong tỏa ra một làn ánh sáng xanh lạnh lẽo Một con cóc ba chân màu xanh ngồi trong hộp Tuyển béo ồ lên một tiếng Rồi cầm cuốc chim gõ nhẹ vào con cóc Tiếng cạch cạch phát ra Con cóc có vẻ như làm bằng đá Thì ra cái hộp đồng có hình đầu quỷ bay lên trời này Chính là cung thiềm Bằng đồng xanh để cung phụng con cóc Chẳng rõ con cóc kỳ quái ba chân màu xanh lam này được làm bằng chất liệu gì? nó to bằng đầu người, thân béo mập, đầu ngẩng lên trông đầy vẻ tự đắc, cả hình dáng lẫn chất liệu đều hiếm thấy. chưa bàn về chất liệu, chỉ xét riêng về mặt hình tượng, nó đã là một kiệt tác hiếm có, một thứ thần vật vậy. tôi và tuyển béo ngắm nó mà cứ nuốt nước bọt, tương truyền hàng nga uống thuốc trường sinh bất tử, bay lên mặt trăng rồi hóa thành cắp. Vì thế con cóc cũng đại diện cho mặt trăng, tượng trưng cho tầm cao vời vợi. Vậy nên mới có câu, bẻ quế cung thiềm, để hình dung sự thành đạt vươn xa của con người. Tôi và tuyển béo không né nổi nỗi vui mừng tột độ. Chắc chắn con cóc ba chân xanh xanh này là báu vật đáng tiền nhất ở núi Già Long rồi. Một thần vật như thế này, chưa nói đến việc đóng bao đem về. Chỉ riêng chuyện nhìn thấy nó một lần Đã là phúc tổ ba đời Sư Lê Dương thì bình tĩnh hơn nhiều Cô nàng nói Cẩn thận thấy Thực vật và côn trùng trong hang càng lúc càng lớn dần Lại còn ít nhất là hai chiếc máy bay bị rơi trong rừng Căn nguyên rất có thể chính là ở đây Nó đang bảo vệ bầu trời của mộ phương Sư Lê Dương vừa dứt lời Bộng dư trần vang lên những tiếng xương nứt vỡ răng rắc. Chúng tôi vội cúi nhìn, thấy ba bộ xương sơn thần nằm đó, đều đang thu nhỏ lại và biến thành màu đen. Bởi vì hàm lượng oxy trong hang hổ lô cao hơn hẳn trong túi già, nên đám xương này biến chất rất nhanh, phát ra những tiếng nứt vỡ chói tai kỳ lạ. Tôi lùi lại phía sau mấy bước, Nói với Tuyền Béo và Sư Lời Dương Các thứ bắt nháo ở đây đều cực kỳ quái dị Chúng là thần vật hay là tà vật cũng mặc Cố rất khoát cho nổ tan tành luôn Để phòng hậu họa Nói rồi tôi lục ba lô Tuyền Béo để lấy thuốc nổ Nhưng ba lô của cậu ta đã chật nít các mảnh vàng lá vột Phải lục mãi mới thấy thuốc nổ Tuyền Béo quay lại định bước đến giúp tôi lắp ngòi nổ Vừa xoay người lại Ta nhảy bật lên cứ như vừa dẫm phải thứ gì kinh khủng lắm. Cuống quýt giơ tay chỉ vào chân sơ Ly Dương. Tôi nhìn theo hướng tay tuyển béo chỉ, cũng suýt nữa nhảy dựng lên. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, sộc thẳng vào tai. mời các bạn nghe tiếp chương thứ ba tách vỏ chui ra giọng đọc nguyễn thành một đứa trẻ sơ sinh quái đản nửa người nửa sâu đang bám lấy chân sơ lây dương khóc bè bè tiếng khóc nghèn nghẹn như không phải tiếng người ngày tiếng xúc của con cú mèo mà chúng tôi nghe thấy lúc đêm khuya cũng còn dễ chịu hơn cái âm thanh này sự việc bất ngờ khiến Soley Dương hoàn toàn đờ đẫn. đứa trẻ cớm kiết nửa người nửa sâu, cứ khóc mãi không thôi. cái mồm nó nhảy ra bốn phía thành bốn cái mồi, trong mồm đầy gai hình răng cưa mọc ngược vào trong, hệt như mồm của loài côn trùng. cái mồm há rộng ra trông như cái đầu của đứa trẻ bị bổ làm bốn miếng, trực đớp vào chân Soley Dương. tôi nhìn rõ một một thấy sờ lề giường không biết né tránh, tuy trong tay cầm khẩu mở một A một, nhưng cự ly quá gần nên không dám mạo hiểm nổ súng. máy chữ chỉ bắn như vũ bão sẽ bắn đát chân sờ lề giường như trời. bí quá, tôi liền quay bắn súng nhắm vào con quái giã xuống. khi bắn súng sắp nện vào đầu con quái, ngã bỗng ngoảnh đầu lại, há cái bồ bốn môi quái dị ra ngoạm chặt lấy. bắn súng làm bằng gỗ cứng là thế. Mà nó cắn nghe kèn két, Mồm chảy ra thứ nước đen đen, Nhìn dường như là cót độc. Tranh thủ được mấy giây quý giá Sự lây dương cuối cùng đã định thần lại Khẽ hổ lên một tiếng Định dãy chân thoát khỏi con quái vật Tôi cũng giật súng về phía sau Nhưng cái mồm quái dị như mồm côn trùng Của con quái mọc này gai ngược Không thể rút báng súng ra cho nổi Thành thử giật luôn cả con quái thai Nhi đồng này ra khỏi chân sự lây dương Tôi chỉ lo mình mà dừng lại Con quái ấy sẽ bò dọc theo khẩu M1A1 lên cắn tay Bèn vùng luôn cả khẩu súng lên Tuyên béo đứng bên nhìn rất rõ Sẻn công binh đã cầm sẵn trong tay thép vàng Tổ mạ e mày Trông bố mày đây Cây sẻn chém tới như cơn lốc Vột ngay vào con quái nhi bám ở bán sống đang vùng lên cào của tôi Một pháp đập thẳng vào chính diện trên không Tiếng trầm độc do cái sẻ bằng thép tinh luyện Đập nát thịt nát xương vang lên Còn quái gì nửa người nửa sâu Bày văng ra như một quả bóng sắt, lao thẳng vào vách đá Lại một tiếng bụp, Cái đầu đập vào vách đá gần như nát bét. Vách đá đỏ nhờ nhờ lúc này Giống như một hiệu thợ nhuộm Các thứ nước đỏ vàng đen Chảy dòng dòng trên vách Tôi tán thưởng Vàng quả hay đấy cậu ạ Mẹ kít đánh cho bõ tức Tôi cúi nhìn bán súng M1A1 vẫn còn dính mấy cây răng như gai ngược ở đó, tôi lại cầu bài trời Răng cứng vãi chưa cai sữa đã mọc răng mà mẹ còn quái thải, rồi nhìn khắp xung quanh xem nó bỏ ra từ đâu, nào ngờ con quái bị đập đầu xuống đất vẫn chưa chết, lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi bỗng ngẩng cái đầu to nhầy nhụa những máu với thịt, ra sức gào khóc tiếng khóc chói tai, nghe mà nẫu cả suột cả gan. Tôi dường súng bắn đỏ một phát Đầu nó nát bét bay văng tứ tung Đạn chém vụt qua Nó chỉ còn trơ lại một cái cổ họng rỗng tuếch Chào sang trái sang phải một chút Rồi bất lực đổ vật xuống chết hẳn Bạo táp chưa qua Phong ba đã tới, chúng tôi chưa kịp tìm hiểu xem con quái nhi từ đâu ra, thì toàn bộ hàng động rộng lớn bỗng dừng tối sầm lại. Làn sáng xanh lạnh lẽo từ các xác phụ nữ bồng bềnh chợt tắt ngấm, cả không gian thanh tạng chỉ còn le lói ánh đèn trên vũ chúng tôi. Bà bề bốn bên vang lên những âm thanh lạo xạo của vô số vật thể chuẩn trên đá phát ra, những tiếng kêu bi ai của trẻ sơ sinh. Như xoáy vào tim người ta Tôi lập tức hiểu ngay Chúng là những trứng trùng mọc ra từ các xác người phụ nữ Đã rời cơ thể mẹ từ lúc nào không biết Trước đó Chúng tôi tập trung chú ý vào cái hòm đồng Đựng thần khí của núi Giả Long Nên không kịp cảm nhận Này phát hiện ra thì đã hơi muộn Hình như chúng Đang bò khắp trốn Và đang lặng lặng tạo ra một vòng vây Sơ Lê Dương đốt một cây pháo hiệu rồi lên cao, có lẽ cũng là phản ứng tự nhiên xuất phát từ bản năng phụ nữ. Hình như cô nàng rất sợ bọn quái thai nửa người nửa sâu này. Mùi lửa đang cầm trên tay hơi run rẩy, ánh sáng trong hang chập chờn. Chúng tôi thấy có vô vàn con quái nhi đang bò, tóm tụm lại với nhau thành lớp trong lớp ngoài và đều nhét mồm thành bốn mạch. Động tác rất nhanh nhẹn, bò tới bùa vây cả bọn. Hình như chúng coi ba người đang sống này là bữa ăn thịnh soạn đầu tiên trong đời. Chỉ hiểm chúng thấy sợ thứ ánh sáng lạnh này nên vẫn hơi dò dự. Hệ ánh sáng tắt lịm chắc chắn chúng sẽ ổ ạt tràn lên ngay. Chúng tôi có hai khẩu M1A1, một khẩu súng ngắn 64, một súng hơi kiếm uy bắn phát một không thể chống cự nổi, cần nhanh chóng mở một đường máu để phá vòng vây. Bà chúng tôi lưng tựa lưng, cùng dựa vào nhau, Chỉ chờ lũ quái thai kia lộ ra sơ hở, Là sẽ lập tức hành động, sòng vọt ra ngay. Cơ thể chúng có trùng độc, Bị một vết xước nhẹ, Cũng đủ để mất mạng rồi. Tôi một tay cầm súng, Một tay dơ đèn pin mắt sói, Chiếu vào khoảng tối mà lũ quái nhì, Đang tụm lại. Định nhìn xem, Chúng có đặc điểm gì. Xong hình như, Chúng rất sợ ánh sáng, Nên cứ đua nhau lẩn tránh. Có vài con bò lên cả vách đá nhãn tín rực đứng. Tôi phát hoảng, tại sao chúng lại bò như thạch sùng vậy được? Tôi lại soi đèn pin vào con quái nhi đã chết nằm dưới đất, mới nhận ra rằng hai chi trước của chúng đều có xác bám. Tề béo hô to, "Cái lũ sâu rành con này sợ ánh đèn pin, chúng ta cứ xông ra là được." Sơ Lệ Dương nói với hai chúng tôi, "Đừng, chúng chỉ chưa thích ứng thôi." Chứ không phải chạy trốn Chỉ cần tránh được ánh sáng dọi thẳng vào Thì chúng sẽ không dễ dàng rút lối đâu Chúng đồng thế này Bọn ta sông ra Khác nào lấy trứng cho đá Bọn quái nhi đã nằm suốt ngàn năm Trong cơ thể xác chết Tại sao này lại đột ngột nở ra như vậy Như thế chẳng phải cắt đứt nguồn xương độc Của sơn cốc hay sao Hay là tại chúng tôi Đã vô tình đụng đến một chốt lẫy Hoặc một nghi thức nào đó Nghĩ đến đây tôi vội tìm ba món thần vật vốn nằm trong chiếc hòm bằng đồng. Còn cóc quái dị ba chân ngồi trong thiềm cung, ba bộ hài cốt sơn thần và cây thai ngọc xanh biếc nằm trong cái vỏ cốm. Liệu có phải những thần khí này là tội phạm đầu sọ khiến trứng trùng rời khỏi cơ thể mẹ không? Hàng động rất hỗn loạn. Trong bóng tối, tiếng gào khóc của trẻ sơ sinh mỗi lúc một vang to. Có lẽ không thể đứng chờ tình hình biến động đã đến nước này rồi đành liều mà xông ra vậy tôi nhắc tuyển béo lấy bình xịt propen ra. lúc này không được viết bất cứ thứ gì nước đã đến chân phải nhảy phải xử lý việc trước mắt đã phòng hỏa đốt cả lũ rồi nhân lúc hỗn loạn sẽ chạy ảo ra phía cửa hang hồ lô ra khỏi hàng chiếm ưu thế địa lợi thì không sợ gì lũ sầu bọ này nữa Chúng tôi sắp hành động bỗng sơ lây dường nói Chúng ta đánh nhược tử có sâu khổng lồ Rồi lũ quái nhi đột nhiên rời khỏi cơ thể mẹ Có lẽ là vì trong hang này Thiếu làn khí đỏ duy trì trạng thái ngủ của chúng Chứ không liên quan gì đến ba thứ thần khí Nhưng chúng ta buộc phải hủy ngay ba thứ thần khí này Nhất là con cóc xanh ba chân ngồi trong thiềm cung Còn cóc quái gì ấy được làm từ một khối thiên thạch hiếm thấy Dù bị vùi sâu nghìn mét Vẫn có thể phóng yông lên không trung gây nhiễu Nếu nó không còn nữa Thì hai khối thiên thạch lớn ở cửa vào sơn cốc sẽ mất tác dụng Nếu không xử lý Chắc sẽ còn nhiều máy bay bị rơi ở khu vực này Không cho phép chúng tôi bàn thêm Lúc ai nhi đói bụng đã không đợi được nữa Bất chấp ánh đèn pin dõi đến Đang không gần tiến lại gần Và dần thu hẹp vòng vây Chúng tôi không kịp phá hủy các thứ như dự định Bình xịt propane duy nhất của chúng tôi Chỉ có thể dùng ba lần Nếu dùng hết Cả bọn lại phải đứng giữa trùng vây Thì hậu quả thật khó bề tưởng tượng Đành cứ xông ra rồi tính sau vậy Tôi lớn tiếng nói tuyển béo và Sơ Lê Dương Kể sát nhau Xông ra ngoài đi tôi Lúc này một con trùng nhì đã há cái mồm quái dị nhào đến nơi Sơ Lê Dương lia chân trúng một bên đầu rồi đá nó văng đi luôn. đồng thời dương ô kim cang ra chặn mấy con đang bám díết phía sau. tuyển béo cũng rất nhanh tay, tức tốc dơ bình xịt propen phun vào chúng. vài chục con quái thai bị ngọn lửa propen rừng rực tiêu trụi, biến thành quả cầu lửa rãy rụa kêu díết lên, rồi hóa thành than đen. đây là lần đầu tiên chúng tôi phun lửa propen, không ngờ sức mạnh của nó gây gớm đến thế, ngay cả đá núi cũng bị đột cháy. Tuyển béo phun lửa hai lần, lũ trùng nhi quái dị bị lửa tiêu kêu gào thảm thiết. Bà chúng tôi nhân lúc hỗn loạn bèn nhằm chỗ lực lượng đối thủ mỏng nhất, sồng ra Chạy như điên trên nền đá nhấp nhô trồi thụt. Chạy được một quãng, tiếng khóc phía sau càng rộ lên. Chúng tôi luống cuốn, đường thì khó đi. Nghe âm thanh đủ biết đối phương đang đến gần. Nếu cứ chạy nữa, ẻ cũng khó thoát. Chúng tôi men theo bờ nước chạy vài bước nữa thì hết đường. Không gian của hang hổ lô bắt đầu thu hẹp, vách núi càng khom lại nhiều hơn, rất dốc, nếu muốn đi tiếp chỉ còn cách bơi xuống nước. Thấy có ánh sáng ở phía trước không gian, đó chắc là lối ra. Nơi này mặt nước chảy rộng, dòng chảy không xiết mấy. Dù thế chúng tôi cố bơi nhanh hết sức, e chưa đến giữa đường đã bị đàn trùng nhi kia đuổi kịp rồi. Bà chúng tôi chạy cật lực thở họng học tim đập liên hồi như không ngắt nhịp tôi chỉ về phía của ánh sáng nói hai người cứ bơi ra đó trước tôi ở lại chặn chúng bằng không chúng ta ứng chiến dưới nước rất lúng túng chết là cái chắc hai người đừng lo tôi sẽ có cách thoát thân tuyền béo lạch sạch lên quỳ lát nói cậu cậu thì có cách chó gì đừng ai tranh với tôi nữa người ở lại sẽ là tôi ông mày đéo tin giả tám rồi Mà lại sợ cây lũ nhãi chúng mày. Nói rồi định đẩy tôi và Sơ Lê Dương xuống nước. Sơ Lê Dương gạt tay Tuyển Béo ra. Rồi lục ba lô của cậu ta để lấy thuốc nổ. Ta phải nhanh chóng bố trí vài vành đai bằng dây dẫn thuốc nổ. Tạm thời chặn chúng lại. May ra chúng ta có đủ thời gian thoát thân. Tôi và Tuyển Béo đều hiểu ý cô nàng. Việc này không thể chậm trễ. Phải tranh thủ từng giây. Chúng tôi gỡ bỏ dây thép bé xíu quấn ngoài dây dẫn thuốc nổ. Rồi giải bừa trên mặt đất Những tiếng khóc thảm thiết Như tiếng sói hú gào đang dần đến gần Hàng tùy tối đèn Nhưng vẫn có thể đoán biết lũ trùng như ấy Đang tiến sát tới Tôi luận miệng rục tuyển béo Màu rút thôi Màu... Màu rút thôi Tuyển béo đã giải xong toàn bộ số giấy dẫn thốt nổ Lên mặt đất Sơ lệ dường mở van túi khí của ba lô trang thiết bị Trong tiếng khóc giết lên Cứ như đòi mạng Bà chúng tôi không chậm trễ một giây nhảy ảo xuống nước. Trần của nước tay kéo túi khí, bởi ra phía cửa hàng. Đang rất vội, nhưng tôi vẫn ngoái lại nhìn. Thì đám quái nhị không rõ là người hay sâu ấy đã áp sát ngay bờ nước như đàn ròi bám khúc xương. Tuyến dây thuốc nổ thứ nhất cũng nổ luôn. Uy lực của dây dẫn thuốc nổ không mạnh, nhưng cũng đủ để hãm lối quay vật đang quyết bám đuổi chúng tôi. Tiền béo đã bố trí cả thải 5 tuyến dây với tốc độ như lúc này đủ để chúng tôi có thể thoát khỏi hang hồ lô trước khi lũ quái gì đuổi kịp tôi vừa bơi vừa tính xem sau khi ra khỏi hang nên dùng cách gì để tiêu diệt sạch bọn chúng bỗng nhiên tôi thấy mình bị chìm xuống chuẩn bị mấy cái vuốt rất khỏe bám chặt không chỉ khó mà bơi tiếp mà thân thể còn nhanh chóng bị kéo tụt xuống đáy nước tối đen vì tôi bơi phía sau nên sơ lấy Dương và tiền béo hoàn toàn không hay biết xảy ra chuyện gì. Tổ nhất thời hoảng loạn, bàn tay nắm chặt túi khí lơi ra. Chưa kịp hô lên thì nước sông lạnh lẽo đã ngập quá mũi. Trường thứ ba mười, ba mốt kết thúc tại đây. Ba người bọn họ lại gặp phải quái vật gì ở dưới nước nữa? Liệu có nguy kịp đến tính mạng hay không? Mời các bạn đón nghe trường thứ ba mười hai vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nào yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành? Mời ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gạch.